Long Đồ án, quyển 6, chương 126, Thanh Khai Phong néo nhiệt. Hai người Bao Duyên cùng Bao Phúc mỗi người đang cầm một chuỗi hồ lô đường ngồi trên đống cỏ. Cái này là ban nãy bàn phi cho người mang tới. Thấy bên này Bao Duyên cùng bàn dục nhéo đến thật néo nhiệt, đèn phi liền phái một nha đầu đến hỏi xem làm sao. Ban Dục nói nàng biết bao duyên chính đại ni tự của bao đại nhân. Vì vậy, Bàn phi liền sai nha hoàng mang hai củ hồ lô đường đến cho hắn ăn. Con nói hắn vẫn còn nhỏ, không cho phép Bàn dục thì dễ hắn. Ban Dục nằm trên mặt đất cười ngã cười nghiêng. Bao duyên thì đang cầm hồ lô đường mè đỡ chén xấu hổ bé đi. Thế nhưng, bao phúc thì ngược lại rất vui vẻ mà ăn món này ngọt lịm lại rất thơm ăn thật ngon lúc này bên ngoài có một tùy tùng của đại lý tự thanh dẫn hai người tiến vào bao duyên cầm hồ lô đường ngẩng đầu lên vừa mừng lại vừa sợ e triển đại ca người tiến vào chính là triển chiêu cùng bạch ngọc đường bao phúc cũng vô cùng vui vẻ nói triển đại nhân ngài đã tới e Chúng ta còn tưởng là sẽ phải tiếp tục ăn cơm tù nữa đây Triển chiêu nhìn đường hồ lô trong tay hai người một chút Nói Không phải là ăn cũng rất ngon sao Bao duyên lúng túng Đem chuỗi hồ lô đường kia đưa luồn trò bèo phúc Cho hắn ăn thêm nữa Vừa hỏi triển chiêu Triển đại ca Huynh lại đến để trè án của bàn dục sao Triển chiêu lại có chút bất ngờ Bao Duyên cũng không có nhớ đến chuyện mình có được thẻ ra hay không, mẹ lại nhớ đến vụ án của bàn dục, xem ra là đã hỏi ra chuyện gì rồi. Bàn dục ở một bên gãi gãi đầu. Triển chiêu cười cười với hắn. Tiểu hầu ra, đã lâu không gặp A. Quấy miệng bàn dục rút rút, gật đầu một cái với triển chiêu và bạch ngọt đường, đang ồn đào quan sát cách đó không xa. Chuyến chiêu thấy hắn cũng rất đàng hoàng nghiêm chỉnh, xem ra là chịu không ít cực khổ rồi. Bao Duyên tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh một cái. Chuyến chiêu liền giới thiệu với hắn. Bao Duyên gật đầu liên tục, tâm nói, Ai nha, quẻ nhiên bằng hậu của triển đại ca đều là nhân Trung Long Phượng E, thật là đẹp quá. Bạch Ngọc Đường thì lại dùng ánh mắt vô cùng phức tạp mẹ nhìn Bao Duyên, Lúc này hắn chỉ có một điều nghi ngờ, tại sao lại trắng như vậy? bao Phúc thì lại dơ lên hai chuỗi hồ lô đường, đang cân nhắc xem nên nhìn cái nào mới tốt đây. Ai nha, người gian hồ khỏe nhiên là có phong thái nha. Lúc này một thanh âm truyền đến từ trong phòng gian bên cạnh, triển hộ vệ một đường vất vẻ cho ngu rồi. Triệu Chiêu quay đầu lại nhìn một chút, biết Bàn Phi lại đang lo lắng cho án tử của Bàn Dục, liền nói: "Bàn Phi bảo trọng thân thể, không cần quá lo tâm." Bàn Phi thở phào nhẹ nhõm. Triệu Chiêu nghiêng đầu nhìn Bao Viên một cái, ý là có thể đi ra rồi. Bao Viên lại quay đầu nhìn Bàn Dục một chút, Bàn Dục cũng nhìn hắn có chút bất đắc dĩ. Cũng không phải là do hai người rất hợp nhau chẳng qua là bàn dục thích náo nhiệt Một mình ở trong đại lao cũng vô cùng tịch mịch buồn chán Những tên hồ bằng cẩu hổ vẫn theo hắn thường ngày kia Lại không thể vào thăm hắn Mấy vị thế gia công tử danh môn hàng ngày vẫn xưng huynh gọi đệ với hắn kia Bây giờ chỉ y là muốn tránh hắn đi còn không kịp Thật vất vẻ mới có một bèo duyên thật thú vị đến Hai người có thể cùng nhau trò chuyện kể ngày Lúc này lại phải đi rồi Bao Duyên thấy dáng vẻ của bàn dục Hình như cảm thấy thật mất mát Liên hỏi chuyến chiêu Để ở lại mấy ngày đi Dù sao thì cha đệ cũng chưa có trở lại Chuyến chiêu có chút ngạc nhiên Ngay cả bàn dục cũng kinh ngạc Bạch Ngọc Đường ở một bên khóe miệng liền giật giật Mẹ ở phòng giam đối diện Phan Phi hơi nhuyễn miệng cười. Quá nhiên là nhi tự của bèo trứng, luôn đưa tay ra giúp đỡ người gặp nguy khó. Chuyến chiêu cười một tiếng. Để trước ra giúp hình một chuyện đã, giúp xong rồi thì lại trở về đây, chỉ còn nửa ngày thôi. Bèo duyên buồn bực. Giúp cái gì á? Dĩ nhiên là giúp đỡ phá án rồi. Chuyến chiêu hạ giọng nói hắn đêm mọi chuyện xảy ra ở cung danh kia đại khái đều nói qua một lượt bao duyên nghe xong liền sờ cầm nói nghe thì ra là có chuyện như vậy ra để hiểu rồi chuyện đại ca huynh là muốn đệ đến cửa hàng ký đó giờ xếp thật hư phải không đúng vậy có điều không được đánh cọ đồng rắn cái này dễ làm bao duyên sửa sang lại y phục một chút nói lúc này đi luôn Chuyển chiêu gật đầu Bao Duyên chạy đi cầm lấy hành lý đặt ở trong đóng cỏ kia Thấy ví mặt sầu thèm của bàn dục liền nói Ta đi một lát sẽ trở lại đây Bàn dục nhảy mắt mấy cái Bao Duyên lắc lư đi ra ngoài Nói Đồ ăn của đại lý tự này cũng không có tệ lắm đâu Nói xong Lại quay đầu nói với máy thị vệ Bạn thiện ta muốn ăn túy kê thì về kia nhìn trời, vị công tử nhà bao đại nhân này cũng thật sành ăn quá đi. Triển chiêu ở bên cạnh cũng gật đầu. kê của Thái Bạch Cư ăn rất ngon e, kết hợp với mì xào thì càng tuyệt. Thì về cam nín, quả nhiên không phải là người một nhà thì không đi chung cửa e. Triệu chiêu cùng Bạch Ngọc Đường âm thầm đi theo Bao Duyên cùng Bao Phúc đến cửa hàng Diu ký. Cửa hàng đồ tang lễ đương nhiên là không có náo nhiệt như mấy tử lâu khách điếm. Bao Duyên cùng Bao Phúc sẽ dạng người đến mua quan tài, chọn lựa rất tỉ mỉ. Nhìn thoáng qua bề ngoài cửa hàng Diu ký này cũng không có vấn đề gì. Cửa hàng chỉ có một tiểu nhị. Bao Duyên muốn mua một cái quan tài làm từ gỗ cho sau đó lại nói không được, tốt nhất phải là được làm từ gỗ chợ vàng ấy. đám tiểu nhị kia đều bất đắc dĩ nói. tại nói này tiểu công tử e, cái này cũng không phải là ngài muốn sao thì được vậy e. bình thường quan tài làm bằng gỗ trò để khó tìm, chúng ta đi đâu để tìm gỗ chợ vàng cho ngài e? bao duyên muốn vào trong viện xem thử một chút, vì vậy liền nói trong tiệm của ngươi quan tài tốt nhất làm từ gỗ gì tiểu nhị suy nghĩ một chút sau đó liền quan sát bao duyên một lượt tiểu công tử này bề ngoài quả thật không tệ da dĩ mịn màng nhìn qua đã biết là con nhà giàu không biết có nhiều bạc hay không vị tiểu thiếu gia này người có thể bỏ ra bao nhiêu bạc tiểu nhị hỏi bao duyên cười một tiếng Tiếu gia ta lại muốn chọn cho phụ thân mới qua đời của một bằng hữu một chiếc quan tài gỗ. Hắn không tuyển xuất môn. Về phần bạc sao, bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Tiểu nhị thấy khẩu khí của bao duyên lớn như vậy, liền nói: "Ở hậu viện chúng ta có một chiếc quan tài làm bằng gỗ lê cổ thụ." Vừa nói hắn vừa vương một ngón tay qua. Một ngàn lượng. Bao duyên trong lòng chửi mẹ nó chứ. Mua một cái quan tài mà tốn đến cả ngàn lượng Ngươi là đang chiếm người ta sao? Chỉ la hắn cũng không có thể hiện ra mặt đi nói Gỗ lê cổ thụ là gỗ hoa lê vàng sao? Đúng vậy, chắc chắn là cổ thụ từ 600 năm trở lên Ngươi có phải đang gạt ta hay không e? Bao Duyên cũng không quá tin tưởng Gỗ hoa lê vàng 600 năm mà bán 1.000 ngàn lượng Người bán quan tài hay là bán hữu cốt hả Khóe miệng tiểu nhị cũng rút rút Tâm nói Chẳng lẽ hết xa quá ít à Vậy ngài có xem hay không Xem Bao duyên gật đầu một cái Đi theo tiểu nhị vào hậu viện Trong ngoại hiểm cách đó không xa Chuyển chiêu và bạch ngọc đường nhìn nhau một cái đừng xem bao duyên thường ngày dáng vẻ giống như một tên mọt sách ngốc nghếch, thật ra thì hắn vô cùng thông minh, phải nói là có lúc rất thông minh, có khi lại rất ngốc. Hầu viện này cũng không có ở ngay phần ngoài du phủ, mà còn cách một tường viện. Quan tài lại được đặt ngay ở trong sân. Tiểu nhị chỉ chiếc quan tài được dùng một khối vải đen chia lại đặt trên bàn đá trong sân, nói. Ngài qua xem là gỗ lê thượng đẳng đó Bèo Duyên đi tới nhìn một chút Đừng coi thương hắn còn nhỏ tuổi Bởi vì đọc nhiều sách Kiến thức vô cùng uyên bác, Cho nên hắn cũng hiểu biết rất nhiều Về những thứ kỳ quái cùng lạc vật. Tay hắn men dọc theo thân quan tài Gõ nhị mấy cái Sau đó lại dán tay lên nghi thử Gọt đầu một cái Ân, được làm từ gốc cây Cũng không bị heo một có điều có phải là 650 thì còn phải xem tiếp đẻ Tiểu Nhị yên tâm hơn mấy phần khó trách người ta lại nhờ thiếu niên này đi chọn quan tài quả nhiên là người có nghề Tiểu Nhị mở quan tài ra Bao duyên vừa mới cúi đầu vào bên trong nhìn hơi ngẩn người một chút hắn cũng bất động thanh sắc tiến tới làm như muốn nhìn kỹ bên trong Thừa Diệp Tiểu Nhị không chú ý Thừa dịp ngửi một cái, liền như mày. Sau đó ngẩn đầu lên. Bao Duyên hỏi. Thật sự chỉ cần một ngàn lượng là đủ rồi. Đủ rồi. Tiểu nhị ngay lập tức gọt đầu. Bao Duyên thiêu mi một cái. Hôm nay ta cần đến rồi. Ngài trả tiền sao? Tiểu nhị hỏi. Bao Duyên nhìn hắn một chút, hỏi. Hỏi. Bạc này là trẻ cho ngươi hay là trượng quỷ của ngươi? Hắc hắc, trẻ cho ta là được rồi. Tiểu nhị xoa xoa tay. Dưu ký cửa hàng này của chúng ta lè do dưu phủ bên cạnh mở ra. du viên ngoại giao cho ta phụ trách toàn bộ. Bào viên gật đầu một cái, giữ mì với bào phúc. Bào phúc từ trong ngực rút ra một tờ ngân phiếu 500 lượng đưa cho tiểu nhị. Trẻ trước cho ngươi một nửa, ngươi tìm mấy người đưa quan tài đến Tưởng Gia ở Thành Nam, cạnh từ phụ lớn nhất ấy. bao Duyên chậm chậm nói, Đến đó tự nhiên sẽ có người đưa nốt cho nuôi một nửa còn lại, thêm cả phần thưởng cho nuôi nữa. Tốt a Tiểu nhị liên tục gật đầu, Bây giờ đưa đi sao? Đương nhiên là đưa đi bây giờ, ngươi cần phải tìm người nhanh lên đi. Bao duyên còn tỏ vẻ thật sự gấp gáp. Tiểu nhị vội vàng đi tìm người chuyển quan tài. Bao duyên cùng Bao phúc cùng liếc nhìn nhau một cái. Bao duyên đột nhiên chia bụng. Ai nghe? Tê. Tiểu gia người làm sao vậy? Bao phúc vội vàng diù hắn. Ai u? Đau bụng quá. Có phải do ăn phải thứ gì không sạch sẽ rồi? Bao viên giả bộ đau bụng đến khó nhịn nổi. Uy, thiếu ra, ngài không sao chứ? Tiểu nhị cũng vội vàng chạy tới hỏi han. Không sao, không sao. Lỗ này của các nuôi có nhà cầu không e ta phải dùng một chút. Bao viên nhảy lòng vòng. Tiểu nhị muốn dẫn hắn đi nhà cầu. Ai? Bao phúc vội vàng ngăn lại. Thiếu gia nhà ta là quý nhân, người không được dẫn hắn đi dùng nhà cầu của hệ nhân e. Ách, cái này... Ai nha, ta không dịnh nổi nữa rồi, đau, đau, đau quá. Bao Duyên chỉ muốn sạm chân. Vậy đến nhà chính đi, ở đó không có người dùng que. Tiểu nhị để cho người khác tiếp tục mang quan tài đi, tự mình dẫn Bao Duyên đi xuyên qua cửa tường viện. Đến nhà chính ở hậu viện Vì vậy bao Duyên cùng bao Phúc Thành công xâm nhập vào trong đại viện của Dư Gia Chuyển chiêu và Bạch Ngọc Đường Đứng ở đầu tường cách đó không xa Mẹ quan sát cũng đều gật đầu quả nhiên đủ thông minh Người không cảm thấy Dư Gia này quá an tĩnh sao Triển chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Xác thật là tụ khí âm trầm Vào cửa viện, Bao Duyên giả bộ đau bụng, không thể đi quá nhanh. Tiểu Nhị dẫn hắn đến trong viện phía tây tương đối vắng vẻ. Bao Duyên một đường đi cũng không để cho mắt mình nhàn rỗi, quét mắt nhìn hết xung quanh. Hắn phát hiện đại viện này tự khí âm trầm, cây cối hoa cỏ hiển nhiên là không được chăm sóc, cũng bị chết rất nhiều. Tiểu Nhị mang theo Bao Duyên đến một nhà cầu ở hậu viện phía trước. Bao Duyên vừa vào trong nhìn lên Mới nguyên, vẫn chưa có người dùng que Cái này thật kỳ quái Chờ cho Bao Duyên xong việc rồi đi ra Còn không quên hỏi Tiểu Nhị Diệu phủ này của các người thật yên tĩnh A Nhìn thế nào cũng không giống như các người ở a Tiểu Nhị cười khen hai tiếng Lão gia nhà ta đi xe rồi Viện này căn bản đều không có người ở Mấy bằng hổ kia ba ngày cũng không có gặp người, Chỉ là buổi tối đến ngủ mà thôi Cũng không cần chúng ta phải nấu cơm nữa Úi uy, Bèo Duyên đột nhiên sưng mặt lên Các ngươi thật sự là cửa hàng làm ăn đứng đắn sao Đúng vậy, đúng vậy Tiểu nhị gật đầu lia lia Quen tài này của ngươi hẳn là đồ sạch sẽ đó chứ Bèo Duyên đe nghi sao ta nghe như lão bạn của nguôi cùng bằng hữu của hắn lại không giống như người đứng đắn gì thế người đứng đắn e bọn họ đều là thương nhân buôn bán gỗ hàng ngày bọn họ đều đi thu mua gỗ những chiếc quan tài gỗ nơi này của chúng ta đều do bọn họ cung cấp gỗ kẻ e tiểu nhị nói Chú gia ngài xin cứ yên tâm bao duyên gật đầu một cái hai người cũng không có hỏi thêm gì nữa Chiếc sò hỏi thêm nữa sẽ đẻ thảo kinh xà Vì vậy liền ra khỏi cửa hàng dư ký đi tìm bọn chuyển chiêu Tiểu nhị cũng mang quen tài đi Bao duyên tìm được triển chiêu và bạch ngọc đường trong một ngõ hiểm Thế nào? chuyện chiêu hỏi Cửa hàng này không biết dấu diễm cái gì đây Vừa nói, bao duyên vừa hỏi bạch ngọc đường Ngủ ra, 500 lạng bạc nuôi đuôi cho ta Ta đã dùng để thanh toán tiền cọc rồi Phải làm sao bây giờ Quan tài giá bao nhiêu tiền Triển chiêu hỏi Một ngàn lượng e Triển chiêu hé miệng Nghiêm túc nhìn chăm chăm bạch ngọc đường Nhất định phải lấy lại Có thể mua bao nhiêu cua đây Bạch ngọc đường dở khóc dở cười Không sao Cứ để bọn họ mang đến trước từ phủ Sẽ có người cho bọn họ bạc giữ lại quan tài này biết đâu có ngày còn dùng đến bạc thì nhất định cũng sẽ đòi được về coi như là để dành đi nói đến cái quan tài kia bao duyên đột nhiên nói quan tài kia cũng không phải là quan tài mới để dùng qua thật sao chuyện chiêu kinh ngạc bao duyên gật đầu một cái quan tài bằng gỗ hoàng hoa lê vô cùng quý gỗ hoa lê có một đặc điểm chính là bản thân nó đã toát ra một loại hương thơm thi thể để trong đó sẽ không bị thối thế nhưng mùi thơm của hoa lê chính là hương cỏ xanh thơm ngát cũng không có đặc biệt gì thế nhưng nếu như đã bỏ thi thể vào hơn nữa còn được chôn thật nhiều năm như vậy quan tài sẽ có một mùi đàn hương tè vừa rồi ngửi qua một chút trong quan tài kia có mùi đàn hương cho nên nhất định là được đào ra từ hầm mộ điềm bán Triển chiêu câu mày Vậy đây chính là quan tài đèo từ trong mộ người chết ra bán e Vậy giữ chiếc quan tài kia càng tốt Bạch Ngọc Đường nói với triển chiêu Đến lúc đó tội chứng xác thật rồi Chúng ta tịch thu cửa hàng của hắn Triển chiêu gật đầu Đúng lúc này lại có một người rơi xuống đầu tường Ở chỗ này e, thật khó tìm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn lên là Thanh Ảnh. Thanh Ảnh nói cho hai người: Âu Dương cùng trâu Luân còn mấy dặm nữa là đến rồi. Ta cũng thấy Tử Ảnh đều Tăng Đình Hầu đi theo, có lẽ Phương Gia cũng sẽ đến ngay thôi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái, lại nói tới: Hai người thật đúng là nhàn e. Ngoài cửa thành người ta đánh nhau đã thành như vậy, mẹ cũng không thèm quản Thanh ảnh nguẹo đầu hỏi Ai đánh nhau? Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương Mãi dò le cửa hàng quang tại e Không có để ý đến quân doanh ngoài thành Hồ duyên đại phu nhân cùng phương phách e Thanh ảnh nói Ta thấy hai nhà ngay cả tổ tông Cũng mang kẻ ra ngoài thành đánh rồi cũng nên Chuyển chiêu hé to miệng Đây chính là chuẩn bị hỗn chiến ngoài thành Thanh ảnh xua một tay Đủ kích thích đi Tà thấy hồ duyên phu nhân có phần yếu thế hơn Dù sao thì cũng là nữ binh A Đi xem náo nhiệt đi Không phải không phải Là đi hỗ trợ Chuyến chiêu nhanh chân bỏ chạy Bạch Ngọc Đường cũng chạy theo Bao duyên cùng bao phúc Hai mặt nhìn nhau Đánh nhau sao Hai người cũng không có vội trở về Ngồi đại leo nữa Nhanh chóng chạy đi xem náo nhiệt Thanh ảnh còn buồn bực đây Thư sinh này là ai? Thật là một đứa nhỏ da trắng nõn Triển chiêu chạy tới cửa thành vô nhìn quả nhiên là vô cùng náo nhiệt e Chỉ thấy ở xung quanh đó Trên lầu, trên nóc nhà Dù sao thì ở bất cứ chỗ nào có thể đứng Đều đứng đầy người Dân chúng cùng nhau vây xem tình huống hỗn loạn ngoài thành Bàn gia cùng phương gia nháo thành như vậy, dân chúng toàn thành đều biết, lúc này cuối cùng cũng đánh nhau, ai cũng đến xìm nếu nhiệt. Về chuyện này, dân chúng cũng có những quan điểm khác nhau. Bên ngoài thì có vẻ như là tiểu hậu gia bàn dục uống rượu hành hung chết nhi tự của lão tướng Quân. Nhưng mà phương Tuấn cũng không phải là vô danh tử tốt. Pham đây những ai biết bàn dục đều cảm thấy hắn không thể có bản lĩnh đánh chết được phương Tuấn. Phương gia phát binh, dân chúng toàn thành cũng cảm thấy thường phách quẻ ngang ngược, ý vào việc tổ thượng có công mẹ làm chuyện đại nghịch bất đạo. Đồng thời cũng có người hoài nghi, liệu có phải là hoàng đế thiên bị tiểu cổ tự của hắn không? Nhưng lại nghe nói, bàn dục bị giam vào đại lý tự rồi, chờ bao đại nhân trở về thẩm vấn. Dân chúng cũng cảm thấy đây chính là một biện pháp tốt, dù sao thì... Chỉ cần giao cho bao đại nhân phá án thì nhất định sẽ tre ra một kết quả công bằng. Lại không nghĩ đến việc, vương gia nhất định không buông tha. Vì vậy mẹ dẫn đến kết cục là bàn phi vì đệ đệ. Lại không muốn hoàng thượng mang tiếng là hôn quân mẹ chấp nhận thân mang lục giáp cũng đến ngồi đại lao. lần này, hơn phần nửa dân chúng đều nghiêng về bàn gia. Dù sao thì, vương gia cũng quá ít nuôi. Không phải nói là sẽ chờ bao Đại Nhân trở về sẽ thẩm án sao? Chẳng lẽ hắn không tin bao Thanh Thiên sao? Lúc này cũng để Dương cung bạc kiếm rồi Thế nhưng dân chúng khai phong cũng không có lo lắng tai ương ập xuống gì Nghe nói triệu phổ rất nhanh sẽ trở lại Nói đến đánh giặc thì ai sợ ai chứ Chiến chiêu phất một cái liền nhảy lên đầu thành Chỉ thấy cửa thành đè đóng lại trên thanh lâu thường lan hổ đen câu mây vẻ mặt đầy bất đắc dĩ thường thống lĩnh chuyển chiêu rơi xuống bên cạnh hắn xảy ra chuyện gì chuyển hộ vệ người tối thì tốt rồi nhanh chóng ngăn cản bọn họ e thương lan hổ xua một tay nói vừa rồi không biết vì nguyên nhân gì mẹ quân binh hai bên rầm beng một trận ngoài quan đạo đến cuối cùng lại còn đánh nhau hai bên cùng chân người trở về báo tin Cuối cùng thành ra cái này e Ai nha, có chuyện để xem, có chuyện để xem e Triển chiêu còn đang hỏi chuyện thường lan hổ đi nghe thấy sâu lân chợt có người nói Quay đầu lại một cái, nhìn đến đỏ đến chói mắt e Triển chiêu buồn bực, lâm dạ hỏa Người tới đây làm gì? Bạch Ngọc Đường không hiểu mà nhìn lâm dạ hỏa Lâm Dạ Họa nhướng mi một cái. "Tôi xem náo nhiệt a." E. Miu miu." Triển Chiêu nghe tiếng gọi, cũng không cần nghĩ ngợi liền đưa ngay tay ra. Ai một tiếng liền đón lấy, tiểu tú tử mập mạp mụng miễm đang vươn tới. Triển Chiêu nhận lấy xong liền ngẩng đầu nhìn một cái. Trên đầu tường sau lưng có hai người đang đứng đó. Lè Thiên Tôn về ân hầu Trong tay ân hầu còn sách theo tiêu lương Tiểu tứ tự có lễ lè do Thiên Tôn ôm đến Nghi nói cỏ đánh nhau Thiên Tôn viện đầu tường nhìn xuống Ai nhè quẻ néo nhiệt Triển chiêu không nói gì mà ngấn mặt nhìn trời Thì ra tất cả đều lè đến xem néo nhiệt đi Triển đại ca, triển đại ca Trên lầu thành cũng đủ náo nhiệt rồi, thế nhưng bên dưới cũng truyền đến một tiếng kêu thật to. Triển chiêu nhìn xuống xem, chỉ thấy chính là Bao Duyên cùng Bao Phúc vừa chạy vội đến, đang ở dưới chân thành vậy vậy hắn đây. Thường lan hộ kẻ kinh. Hai người này không phải là đang ở thiên lao sao, sao lại chạy ra ngoài vậy? Đừng vội, đừng vội, là ta gặp bác Vương gia đòi người đó. Chuyển chiêu vỗ vỗ bẻ vai thường lan hổ Ý bảo binh lính hai bên thệ cho bọn họ đi lên Bao duyên cùng bao phút chạy lên thành lầu Thở hồng học Sau khi thở xong liền thấy phía trước đứng không ít người Trù chuyển chiêu cùng bạch ngọc đường ra Còn có một nèm nhân hồng y Đẹp đến không có thiên lý Lại có hai vị thần tiên nữa sao Ân hầu cùng thiên tôn kia khí độ cứ phải nói là... bao Duyên mở to mắt Con ca Tiểu Hài Nhi trong tay Triển Chiêu lạ ai e Tiểu Tiên Đồng bên cạnh Bồ Tát bị rớt xuống sao Tiểu Tiên Đồng này cũng không thể e, thật mẫm miếm Lúc này, Tiểu Tứ Tử cũng nhìn chầm chầm bao Duyên mẹ hiếu kỳ đây Triển Chiêu nhớ đến còn có chuyện nghiêm túc cần phải làm Liên đêm Tiểu Tứ Tử kín đáo mẹ đưa cho Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường cũng thuận tay kín đáo đưa lại cho Thiên Tôn Thiên Tôn lại thuận tay đặt bé bên cạnh Tiêu Lương Thế nhưng Tiểu Tứ Tử rất lùng e đặc bé dưới đất bị không có nhìn thấy tình hình dưới lầu Lại không thể giống như Tiêu Lương mà nhảy lên thành lầu Bí không có kinh công, thân hình lại chẳng khác gì trái dưa hấu Không thể giữ thăng bằng vì vậy bạch ngọc đường lại thuận tay đem bé đặt vào tay bao duyên bao duyên ôm lấy vỉ mặt ngơ ngác mà nhìn mọi người đúng rồi bè giới thiệu đây là công tử nhà bao đại nhân gọi là bao duyên còn đây là thư đồng của hắn bao phúc nói xong triển chiêu quay sang bao duyên chỉ chị tiểu tứ tử nói đây là tiểu tứ tử nhi tử của công tôn tiên sinh Công tôn tiên sinh chính là chủ bộ của Khai Phong phủ, chợ hắn trở về liền giới thiệu cho đệ. Bao Duyên gật đầu một cái, cha hắn trong thư cũng từng đề cập đến vị chủ bộ mới Công tôn Sách này. Bao Duyên cũng vô cùng kính ngưỡng hắn. Người nói hắn là ai? Lâm Dạ Họa móc móc lỗ tai hỏi Triển Chiêu. Bao Duyên nha. Triển Chiêu bổ sung một câu. Công tử nhà Bao đại nhân. Triển Chiêu nói một câu Không chỉ lâm dạ hỏa Tất cả mọi người ở trên thành lâu Bao gồm kẻ Âu Dương và Thiên Tôn Tiểu Tứ Tử và kẻ Tiêu Lương Còn có kẻ mười mấy quan binh Cộng thêm mấy ảnh vệ mới đến Tất cả cùng đầm loạt quay lại nhìn Bao Duyên Khẽ to miệng Ví mặt đều là không thể tin được Bao Duyên đã cảm thấy mí mắt giật giật Thật quá xấu hổ Thật là trắng à Hồi lâu, Ân Hầu là người đầu tiên mở miệng. Đúng vậy, thật là quá trắng. Thiên Tôn cũng gật đầu. trắng hơn cả Ngọc Đường nữa. Bạch Ngọc Đường đỡ trán. Trắng nè. Thật là trắng. Sao lại có thể trắng như vậy chứ? Tại sao lại lại trắng chứ? Ai nghe, về trắng đó nha. Bao duyên nghe đến cái lỗ tai cũng cảm thấy ong ong, tất cả đều là trắng trắng trắng. Bao phúc liền cảm thấy tâm tình bao duyên lại kích động, vội vàng bưng lỗ tai. Tiểu gia nhẹ hắn chuẩn bị tạt meo rồi. Quả nhiên, bao duyên nhảy dựng lên mẹ rống. Trắng thì thế nào? Không thể trắng e. Ai quy định là như tự của bao chuẩn thị không thể trắng chứ? Tay trắng là tay giống nương ta. Bao Duyên róng xong, thành lâu vốn vô cùng ồn ào, lại thêm cả mấy ngàn dân chúng đang xem nếu nhiệt hai bên thành lâu đều đồng loạt im lặng. Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, triển chiêu sờ cầm. Tiểu tứ tử bị bao Duyên ôm chặt cũng nhảy mắt mấy cái, đột nhiên đưa ra một bàn tay mẫm miệng đến bên mặt bao Duyên lau một cái, sau đó cúi đầu nhìn một chút, nói Oa! Thật sự là không có so phấn e Tiếng nói của tiểu tứ tử phá vỡ trong mặt Trên thành dân chúng cũng bắt đầu bùng nổ Oa oh! Oa, oh! đó là nhi tự của bao đại nhân e Ai nha, sao lại trắng vậy e Đúng vậy, thật là trắng e Không thể tin được Trắng nha Bao Duyên tránh sang một bên tường thành thầm hực không vui. Tiêu tứ tử lại ở bên cạnh hắn, vộ vỗ bẻ vai hắn mè an ủi. Lúc này, tiêu điện của dân chúng toàn thành chính là bao Duyên. Mọi người rất nhanh chóng để một truyền 10 mười, mười truyền trăm. Tất cả đều đen rỉ tay nhau. Trên thành lầu có công tử nhà bao Đại Nhân, đặc điểm ngoại hình sao? Vĩnh lệ trắng e, đặc biệt, đặc biệt trắng e. Dưới thanh, hai bên nhân mẹ đối diện đang nên chiến đều nghe thấy dân chúng phía trên thật ồn eo âm ỉ Tâm nói, đây là có chuyện gì à?